Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ai cho mình vào đó tu? Mình nhớ nơi đó chỉ có mấy cái am cỡ rất nhỏ không phải chùa Thiên Ương to ra rành rẽ Đúng là không có chùa lớn Nhưng cần gì miễn có chỗ để mình ở cùng nhau Mình chỉ cần ở cùng nhau không không cần tu cũng được Vận hạnh tính chỉ lì hơn Ba con gái mà ở chỗ vắng vẻ đó thì khó yên Chỉ có trong lốt nâu sòng mới sống nổi Mình nghĩ am hay cốc vắng Bỏ hoang càng tốt Quan trọng là mấy bộ có dám không đã Trong một phút trông Trong một phút bốc đồng Cả ba cùng ôm chặt lấy nhau Giọng quyết tật Không hối tiếc gì cả vận Hạnh bạch chi tiết Sẵn mình có xe Chính mình sẽ lái Và bọn mình cùng đi ngay sáng mai Lên đó mình sẽ cho xe rúng bực Còn bọn mình thì leo lên chỗ Cây am cũ trên núi Đồng ý chưa Cả ba đồng thành Cùng nhau Thật đúng giờ Vào 7 giờ sáng Cả ba đã gặp nhau một góc được Mỗi người chỉ mang theo một túi quần áo Như một cuộc đi du lịch ngắn ngày Ngắn ngày Vân Hạnh chú đau hơn cô bảo Phải mua theo gạo, muối, tương trao Và nhiều lưng khô Mình sẽ tự lực khá lâu Chứ chẳng có ai giúp đỡ đâu Họ khởi hành lúc 8 giờ Hạnh lái xe rất giỏi Lại là xe nhà quen tay nên 5 giờ sau Cả bọn đá tới chân đèo bà lộc Đường vắng Nhưng leo dốc khá nguy hiểm Nên hạnh cho xe chạy thật cẩn thận Một phần là phải để mắt Tìm địa điểm cái am cũ trên triển núi Vợ chồng thấy Thì thường đã dèo lên Ở chiếc kia kia Cả ba xuống xe và cùng sóng bước Leo dốc lên am như những tín đồ đi tìm đất thiêng để tham việc. Phải mất hơn 10 phút họ mới lên tới nơi, đó là một am cũ được xây bằng gạch, nhưng có lẽ từ lâu lắm rồi không có người ở hoặc lui tới nên khắp nơi nhện giăng bụi bám đầy. Thiền đường ơi đăm chiêu cái nghĩ đến những ngày phải sống ở một nơi như thế này. Tuy nhiên vận hành thì lại hài lòng, cô nắm tay hai bạn chặt như để động viên họ. Nơi này là tốt rồi, vừa gần đường lộ nhưng lại tránh được sự tò mò của người đời. Mình chịu ở đây, cho dù mai mốt các bộ của ai đó bỏ cuộc giữa chừng thì mình cũng quyết ở lại một mình. Cả Hương và Thu Hà đều đều quyết tập. Tụi này theo hoạch đến cùng chúng ta không còn gì để mà luyến tiếc nữa. Hạnh rục. Vậy thì chúng ta mau xuống xe đem đồ đạc lên đây, rồi mình còn tìm cách đẩy xe dũng vực nữa. Cả ba lại theo nhau trở về. Thiên Hương gợi ý. Thu Hà mang đồ lên cùng với mình Để Hạnh lo vụ xe Hai người hiểu Đem bà và lì đổ cùng mấy thứ Như gạo muối lưu khô Nổi niêu xong trà lên àm Xong hương bảo Gà trên này lo quét dọn sơ sơ Cho có chỗ để đồ Còn mình trở xuống giúp Hạnh Trong khi đó thì Hạnh đã nổ máy Cho xe ra sát mép bực Dù chả quen việc này Nhưng cô nghĩ chỉ cần bô số Rồi mở cửa bước xuống Sau đó, lấy tay đẩy xe tới một chút là chiếc xe sẽ lao xuống vực. Như thế là hết, cắt đứt mở liên hệ với gia đình với quá khứ. Và cô làm đúng như thế. Nhưng Oanh nghiệt thay khi hạnh cố sức đẩy cánh cửa xe đang mở tới trước. Chiếc xe chuyển động và lao nhanh hơn dự đoán của cô. Cùng lúc một chân hạnh bị bấp phải cục đá ngã chúi về phía trước, tay cô vướng vào tay nắm cửa chiếc xe. Chiếc xe lôi theo cả vật hạnh. Thì Đường vừa tới, cô chứng kiến toàn bộ cảnh dục dọn bữa rồi, với sự hoảng hốt tột cùng, cô Hà Mộng kêu thét lên: "Hạnh!" Rồi như một quán tính, hoặc do một động lực vô hình nào đó đã đầy hướng về phía vực, cô còn kịp nhìn thấy Hạnh văng ra trời với rồi mất hút dưới vực sâu thăm thẳm. Không còn tự chủ được nữa, thì Đường nhắm nghiền đôi mắt lại, người ngã trong tình trạng thái vô thức về phía vực sâu. Thu Hà đang ở trên am tự dưng Cô nghe những âm thanh kể lạ Đã vội lao xuống dưới Vừa kịp nhìn thấy thiên hương Rơi từ mẹ vực xuống Đang chơi với bên bờ bực Thu Hà chỉ còn kịp kêu lên một tiếng thảng thốt Rồi như có ai Từ phía sau đẩy tới Toàn thân cô gái tội nghiệp Đã rơi theo hai bạn của mình Lúc đó trời vừa hoàng hôn Trên đỉnh bảo Lộc sương xuống nhiều Và trời tối rất nhanh Ngày đêm hôm đó Khi đang ngon giấc bỗng bà Nguyễn Đình kêu to rồi ngồi bật dậy, ông cũng dậy theo ngạc nhiên. "Bà sao vậy?" Sao... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net